Trên thực tế, khi đội nhân mã do quốc chủ Đôn Hoàng an bài tìm được nàng, nàng cũng có chút do dự và hoài nghi chính mình. Tuy rằng hơn nửa năm này, nàng đã trở thành một viên thượng tướng, ma luyện trên chiến trường, dưỡng thành khí độ gặp nguy không loạn, mở rộng tầm mắt, nhưng dù sao Chư Tinh quần đảo cũng không phải Đôn Hoàng quốc, mình có thể bảo vệ thành công vương tọa sao? Những lời sở văn đối với nàng mà nói, Giống như người lữ khách Buna trên sa mạc bỗng nhiên thấy được một ốc đảo, như là giữa nơi khô hạn, đột nhiên rơi xuống mưa rào. Bởi vậy, phần cảm kích này của nàng càng mang theo hương vị tình táo tương ứng. Dưới đêm trăng, Kim Bích Hàm khẽ mân mê làn môi, xung động muốn bộc lộ thân phận năm lần bảy lượt dâng lên như sóng triều trong nội tâm nàng. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương như vậy. Nếu Sở Vân biết thân phận của ta sẽ có phần. Ưng gì? Hắn có trách nàng lừa dối hắn hay không? Cảm Tạ huynh, Sở Vân. Cuối cùng, nàng cũng không nói ra chân tướng, mà đưa cho Sở Vân một kiện ngọc giản, đây là bí quyết luyện đan Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn, tặng cho huynh. Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn cũng là thủ pháp luyện đan thượng đẳng, có giá trị tương đồng với Bát Đoạn Cẩm là chiêu bài lĩnh vực luyện đan tại Hoàng Thất Đôn Hoàng, tại Tịnh Châu cũng có chút tiếng tăm. Hà, Sở Vân nhướng mi, cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy ngày nay đều nhờ có sự hỗ trợ của huynh, vậy mà khi sắp chia tay còn muốn tặng ta bảo vật như vậy. Huynh cần gì cứ việc nói. Ta cướp sạch Vũ Đạo, yêu binh cất trong kho có thể nói là không ít. Vừa nói, hắn vừa đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Hắn cũng không khách khí. Vi quyết luyện đan thượng đẳng đều là độc nhất vô nhị, đôn hoàng phi thiên ấn này đối với tài nghệ luyện đan của hắn sẽ có ích lợi rất lớn. Kim Bích Hàm lắc đầu, lấy ra chiếc vòng từ trên cổ tay. Bên trên vòng là giới chỉ bảo thạch màu lam. Đây là phòng chế của giới chỉ mật thực thiên không chi thành mà lúc trước Kim Bích Hàm đã thu được tại Hải vực Già Tảo khi thuyền đắm. Giới chỉ lam bảo thạch, bên trong ánh trăng sáng chói bao phủ một tầng sương mù xinh đẹp như một vì sao mới hái xuống từ trên bầu trời đêm. Có nó như vậy đủ rồi." Kim Bích Hàm hơi cười nói, "Thiên Hà không buổi tiệc nào là không tan." Sáng sớm Kim Bích Hàm đã rời đi, cánh buồm cô lẻ mờ dần theo sóng biển cuối chân trời, thẳng đến khi thuyền của nàng biến mất tại đường chân trời. Sở Vân mới thu hồi ánh mắt, hơi thở dài một tiếng. Bằng hữu của Sở Vân rất ít, kiếp trước hắn chính là một minh hành hiệp. Cho nên kiếp này, hắn đặc biệt quý trọng tình bằng hữu này, trong biển người mênh mông có thể tìm được một bằng hữu tâm đầu ý hợp với mình, đó chính là duyên phận. Thế giới này quá lớn, con người lại quá nhỏ bé, chỉ có hai bên chứng tỏ sự tồn tại của nhau. Bằng hữu, chúng ta sẽ gặp lại." Sở Vân thầm nghĩ, Đôn Hoàng quốc, hắn nhất định phải đi, bởi vì, bởi vì nơi đây có bí tàng Đôn Hoàng Sa nhãn. Đương nhiên bây giờ còn chưa đến lúc, Thạch Gia Minh đi thật không phải lúc a." Nhan Khuất ở bên cạnh thở dài một tiếng nói, "Thư gia có nguồn mộ lính, nhưng lại thiếu tướng lĩnh. Đây cũng là do nguyên nhân quật khởi quá nhanh, không có tích lũy. Tướng lĩnh chân chính có thể tiến nhiệm ngoại trừ ba lão tướng cũng chỉ có ngũ đại đầu. Vương Trạch Long miễn cưỡng tính là một người, về phần tướng lĩnh viêm gia đầu hàng, đều phải thận trọng sử dụng." Kim Big Hàm vừa đi, làm cho tình huống này càng thêm hỏa vô đơn chí. Thái Hồng Đảo sắp tới sẽ mở rộng. Thiếu đảo chủ, đây là cơ hội của chúng ta. Nếu có thể từ trên đảo mời chào một hai viên thượng tướng là có thể giảm bớt hỗn cục này rồi. Nhan quyết đề nghị. Sở Vân Đại Náo Vũ Đảo, ngàn dặm truy sát thủy nhược lan, đắc tội với rất nhiều thế lực. Sớm muộn gì cũng có một hồi đại chiến bạo phát. Nếu thư gia khuyết thiếu tướng lĩnh, tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Sở Vân gật đầu, kỳ thực không cần nhan huyết kiến nghị, hắn cũng sẽ đi. Hoàng Hiếu, một trong ba thần tướng, lúc này đang ở tại thải hồng đảo, không có tiếng tăm gì, không làm người khác chú ý, trở lại thành thư gia. Du nha đại sư cầm quyển trục binh khí phổ của Bạch Tiểu Thánh cũng đến tìm Sở Vân. Thật không hổ là tác phẩm của luyện binh tông sư Bạch Tiểu Thánh, vẻ mặt Du Nha tràn đầy cảm khái, thở dài nói, "Yêu binh này cấu tạo tinh xảo, bác đại tinh thâm, khiến ta tràn đầy thể ngộ. Thiếu đạo chủ có thể không lấy yêu binh này, tạm thời để ở chỗ ta được không? Ta nghĩ tốt hơn nên cẩn thận nghiên cứu một chút." Sở Vân cười nói, "Hoàn toàn không có vấn đề." Du Nha đại sự nhất thời đại hỉ, quá tuyệt vời chỉ cần nghiên cứu thấu triệt yêu binh này, tin tưởng rằng ta có thể một lần nữa cải tạo tiên nang tinh hải long cung, thậm chí luyện chế ra tiên nang trung đẳng cũng không phải là khó khăn a. Đúng rồi, đồ vật này thỉnh đại thúc ngài xem giúp. Trong lòng Sở Vân khẽ động, đưa cho Du Nha đại sư một chiếc chén bỉ, đây là yêu binh lấy được từ chỗ của Trử Thiên Vương, thế nhưng Sở Vân vẫn không tìm được phương pháp sử dụng. Du Nha tiếp nhận Nhĩ Mạch nói, nhìn qua cái chén lam đảo này giống như là đồ cổ thời Đại Tinh Thánh, thế nhưng nhìn kỹ lại, lại hình như là yêu binh. Đây là yêu binh, ta tận mắt nhìn thấy tình cảnh khi nó được sử dụng. Sở Vân nhắc nhở nói, vậy thì đúng rồi, đây là yêu binh cổ, thời đại thượng cổ, yêu binh luyện chế ra, đại thể có điều kiện sử dụng rất hà khắc. Linh quang của Ngư Ưu sư không đạt đến trình độ nhất định là không sử dụng được. Hai mắt Du Nha sáng ngời, giải thích nghi hoặc của Sở Vân, "Yêu binh cổ, thế nhưng ta tận mắt thấy một người cùng lứa tuổi với ta sử dụng qua, lẽ nào linh quang của hắn còn cao hơn ta sao?" Sở Vân nhíu mày, kể lại tỉ mỉ tình huống lúc trước đánh một trận cùng Trử Thiên Vương cho Du Nha nghe, "Đây là Yêu binh hành vi tự chủ." cũng không phải là trữ thiên vương khống chế yêu binh này, Du Nha nói, khiến trong lòng Sở Vân như tràn ngập sương mù, yêu binh này hẳn là không đơn giản, có thể tự chủ hành động, giống như linh vật vậy, tư chất của nó ít nhất cũng thượng đẳng. Du Nha đại sư nhìn chằm chằm vào chén lam đào, lại nói tiếp: "Thiếu đạo chủ giữ nó ở bên người, nói không chừng đến một ngày nào đó linh quang đầy đủ, có thể khống chế được nó." ta cũng có dự định muốn thử." Sở Vân gật đầu, thu lại chén Lam Đào. Du Nha thở dài một tiếng, lại nói: "Thuật luyện binh thượng cổ cũng có chỗ độc đáo, đáng tiếc đều trải qua trường kỳ lịch sử mà thất lạc. Nếu thiếu đạo chủ dự định đi thải Hồng Đảo, không ngại lưu ý một chút, thu thập tin tức có liên quan về thuật luyện binh thượng cổ. Thải Hồng Đảo là nhất định phải đi, không chỉ bởi vì hoàng hiếu, một trong ba thần tướng Hơn nữa, sở vân cũng dự định thu phục một loại hồng yêu, bù đắp cho thiếu hụt về mặt tốc độ của mình. Chỉ là trước đó, cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Sở vân đi vào tinh hải long cung, đầu tiên là lấy ra một viên mắt dòng ly hợp huyền long, vùi sâu vào giữa bùn đất ở ly sơn long nhà ăn hoa chi. Hán thôi động thủ ấn luyện đan. Dây lát sau, trên ly sơn long nhà ăn hoa chi liền sinh trưởng ra ly hợp huyền long long tình quả. Quả này cùng với địa cực băng long long tình quả và vạn tu tham long long tình quả giống nhau, chỉ là địa cực băng long long tình quả màu lam nhạt, tản ra hàn khí, có thể phát ra băng phách thần quang, vạn tu tham long long tình quả màu hổ phách, có thể phát ra huyền quang trường sinh, mà ly hợp huyền long long tình quả này, thịt quả màu da cam, xung quanh vỏ quả bao phủ một tầng kim mang dương cương, có thể phát ra ly hợp thần quang. Ly hợp Huyền Long cũng là yêu thú tuyệt phẩm, Ly hợp Thần Quang là đạo pháp ngoài thiên phù, cũng là tuyệt phẩm chi lưu. Tuy rằng Ly Sơn Long Nhãn Hoa chi phát ra Ly hợp Thần Quang cũng không phải là chính bản, chỉ có một nửa uy năng tuyệt phẩm, nhưng là gồm nhiều mặt công thủ. Sở Vân thí nghiệm một chút, cảm giác vô cùng tiện tay. Ta cận chiến có Tuy Tuyết đao, đánh xa có Thiên Hồ Cây Ly Sơn Long Nhãn hoa chi này là chiến lực thứ 3 của ta, xem như vạn kim dầu đi. Hiện tại vừa có khả năng tấn công, lại có thể trị hết thương thế, trái cây còn có thể dùng tăng thêm tố chất thân thể. Còn lại chính là bồi dưỡng Nguyệt Thỏ, đi tới thải hồng đảo thu phục một đầu hồng yêu, bù đắp cho thiếu hụt tốc độ của mình. Tuy rằng Sở Vân chém thủy nhược lan nhưng lại chưa lấy được linh yêu trên người nàng. Bất quá Đao pháp tuyệt phẩm Thủy Đức chân thân ngược lại đã chiếm được. Trừ cái đó ra, đáng giá nhất chính là bộ Huyền Thủy Lung Nguyệt trận kỳ không chọn vẹn kia, cũng được Sở Vân giao cho du nha tiến hành nghiên cứu. Đôn Hoàng phi thiên ấn. Sở Vân lấy ra ngọc giản kim bích hàm đưa cho hắn trước lúc chia tay, thần niệm đắm chìm vào trong đó. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng. Phi thiên ấn này vậy mà có hiệu quả chiết xuất đan dược. Mỗi một thủ ấn luyện đan thượng đẳng đều có công hiệu đặc thù. Tỷ như bát đoạn cầm có thể mã hóa đan dược, phân đan ấn có thể phân chia đan dược, tăng thêm số lượng. Độc truyện kiếm hiệp mà đơn hoàng phi thiên ấn có thể chiết xuất đan dược, loại bỏ tạp chất trong đan dược, để cao phẩm cấp của đan dược. Đáng tiếc đơn hoàng phi thiên ấn này có mấy ngàn thủ ấn tụ hợp, muốn luyện tập thành thạo, cần phải mất khá nhiều thời gian và tinh lực hiện tại chỉ có thể gác lại. Thời gian a thời gian. Sở Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đặt ngọc giản vào trong cung điện Long cung. Hắn ở kiếp trước, khổ sở tìm kiếm thủ ấn chủ cột luyện đan mà không được, kiếp này có bí quyết luyện đan thượng đẳng lại không có thời gian luyện tập. Trên thực tế, ở chính giữa điện có một kiện tuyệt pháp môn thanh ngự phẩm, tiểu thương hải vẫn còn gác lại, không có thời gian học tập, nắm giữ Nhân sinh mười phần không như ý Đây có tính là một loại hạnh phúc không Sở vân cười khổ không ngước Ba ngày sau Hắn ngồi bảo thuyền ưng tường hào Lấy vũ đại đầu làm phó tướng Xuất lĩnh ba trăm tinh binh đồng linh Hai trăm tinh binh hải giao Đi trước tới Thải Hồng Đảo Thải Hồng Đảo Nằm ở phía đông chư tinh quần đảo Có câu cửa miệng nói Thải Hồng phía đông Vũ phía tây chính là chỉ thải Hồng Đảo và Vũ Đảo. Thải Hồng Đảo chiếm địa vị đặc biệt trong chư tinh quần đảo, đều là bởi vì suốt từ đời thượng cổ tới nay, nó luôn luôn bảo trì trung lập. Ngày 3 tháng 3 hàng năm đều có một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đảo Thải Hồng. Theo cầu vồng mà đến còn có vô số kỳ trân dị bảo, có trứng yêu thú, có đạo pháp, có luyện đan, có điển tịch luyện đan, có hạt giống yêu thú Không ai biết vì sao lại có hiện tượng này, vào ngày này hàng năm, trên thải Hồng Đảo tụ tập có tới hàng ngàn vạn người, trong đó Ngư Long Hỗn tạp, có khi là người bản địa chư tinh quần đảo, cũng có người đến từ các quốc đảo khác. Có người thuần túy chỉ vì xem kỳ cảnh, nhưng càng nhiều hơn là người muốn được tiên duyên, cướp giật kỳ trân dị bảo trên cầu vồng. Hầu như hàng năm đều sẽ phát sinh những câu chuyện khiến người người đố kỵ. Nếu có người nào đó bất ngờ thu được yêu vật, sẽ làm thay đổi quỹ tích số phận bình thường, thăng tiến rất nhanh. Một đầu yêu vật kỳ lạ đích xác có thể thay đổi nhân sinh của người yêu sư đó. Đây chính là điểm khiến người ta chú ý nhất ở thế giới này, cũng là điểm đặc sắc nhất. Thế giới này cũng không thiếu thiên tài, bất kể là tiên thiên hay hậu thiên quật khởi, những chuyện bất ngờ sẽ luôn luôn phát sinh. Tên người trên đàng bảng cũng không ngừng biến hóa từng ngày. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, thải hồng đảo hoàng hiếu tới phân có khi một tên ăn mày bỗng nhiên gặp được kỳ ngộ, chiếm được một kiện yêu vật ưu tú, sau một lần nỗ lực liền có thể trở thành người trên vạn người. Loại truyện này không có gì là mới lạ, nhưng đối với Sở Vân mà nói, chuyện hắn quan tâm nhất là mời chào hoàng hiếu Một trong ba thần tướng, trừ việc đó ra, chính là thu phục một đầu hồng yêu tạo thành thải hồng kiều. Tinh lịch, ngày 3 tháng 3 năm 754, dòng sông bảy màu quanh năm vây quanh thải hồng đảo dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó dòng chữ thải hồng đảo. Dòng người tới từ bốn phương tám hướng, rốt cục đổ về chỗ này. Không gian vạn giảm, trời quang nắng ấm, năm nay khí trời thật tốt à. Thiếu nữ Khương Tiểu Bối duỗi lưng một cái, cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Nàng có mái tóc ngắn, mũi cao nghịch ngợm, đôi mắt to bướng bỉnh, ánh mắt sáng ngời. Nàng khoảng chừng 14, 15 tuổi, bộ ngực có chút vành lên, trên người mặc bộ áo gai màu trắng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức thanh xuân tươi trẻ. Hàng năm chỉ có ba ngày này mới có thể nhìn thấy bầu trời, thật sự là buồn bực cũng buồn bực chết rồi. Bầu trời vừa cao vừa xanh, hít sâu một hơi a. Cảm giác không khí thật không giống nhau. Các thiếu niên khác cùng tuổi Khương Tiểu Bối một mặt oán trách, một mặt không ngừng đảo mắt, vẻ hưng phấn thể hiện rõ trong lời nói. Hiện tại không phải thời gian bàn luật. Mau nhìn kìa, thật nhiều thuyền lớn đang tới. Khương Tiểu Bối chỉ tay về phía đội thuyền đông đúc đang chạy tới bến tàu, trong mắt lóe ra quang mang rực rỡ. Hàng năm, tới ngày này của thải hồng đảo, đều sẽ tạo cho các thiếu niên dẫn đường này cơ hội lớn có thể kiếm tiền. Oa, wow, đó chính là bảo thuyền sao? Các thiếu niên trong lúc đó há to miệng, cùng kinh ngạc kêu lên. Bọn họ phát hiện ở giữa đội thuyền, một bảo thuyền thật lớn như hạc giữa bầy gà. Nhìn cờ xí trên thuyền đi, hẳn là bảo thuyền của Tiêu gia. Tiêu gia là thế lực nhất lưu, con mồi béo bở. Các huynh đệ, ai tranh được chính là của người đó. Một đám thiếu niên hấp tấp chạy tới, bị kích động mà vây quanh bến tàu, tự đề cử mình với người của Tiêu gia. Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên trong đó được lựa chọn, trở thành người dẫn đường. Những người còn lại mang theo một chút mất mát, lại đi trở về. Oa, lần này là bảo thuyền của Hoa gia. Đó chính là tinh binh toàn thuần của Phương gia sao? Thật là lợi hại. Các thiếu niên thán phục thay nhau loan truyền, ánh mắt cả đám đều sáng ngời biểu tình hưng phấn, mỗi năm một lần thải hồng đảo mở cửa đều là một lần thịnh hội, các thế lực khắp nơi tụ tập, không cam lòng tỏ ra yếu kém, nắm lấy cơ hội lần này, biểu hiện thực lực cường đại của mình với tất cả mọi người. Theo thời gian trôi qua, đám thiếu niên cũng giảm dần, dần dần Từ một đám người trở nên chỉ còn một nhóm nhỏ. "Thất tỷ, nếu không ra tay, các thế lực nhất lưu sẽ bị cướp sạch mất." Tiểu tỷ bối rối nói. "Gấp cái gì?" Khương tiểu bối quay người liếc mắt. Kinh nghiệm của nàng rất phong phú, ánh mắt lóe sáng nói, "Trong số những thế lực nhất lưu, còn có Thiết gia là cường đại nhất còn chưa tới đây này. Thiết gia, thế lực nhất lưu cũng có mạnh có yếu." Thiết gia được công nhận là thế lực đệ nhất trên Trư Tinh quần đảo. Khương Tiểu Bối ta là người dẫn đường tốt nhất trên thải hồng đảo, tất nhiên phải chọn nhà cường đại nhất rồi." Khương Tiểu Bối ngẩng đầu nói không hổ là thất tỷ a. Các thiếu niên bên cạnh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Khương Tiểu Bối. Tới rồi." Ánh mắt Khương Tiểu Bối sáng rực, nhìn về phía bến tàu. Ở nơi đó, một hạm đội cường đại từ từ đi tới trên cột buồm lớn đen kịt, một lá cờ màu đỏ tươi thêu chữ Thiết, thật lớn. Trong ánh mắt nóng bỏng của Khương Tiểu Bối, chiến hạm của Thiết gia đi tới đâu, các đội thuyền đều rẽ sang hai bên, nhường ra một con đường rộng lớn ở giữa. Thiết gia chính là mạnh nhất. Khương Tiểu Bối thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Thiết gia trong ấn tượng của nàng. Thông qua cảnh tượng nho nhỏ này, sự cường đại của Thiết gia càng được hiển lộ rõ ràng khí thế thật cường đại, so với các thế lực khác hoàn toàn khác nhau, các thiếu niên bên cạnh cũng đều trợn mắt há hốc miệng, ngây ngốc đứng nhìn, nhưng đúng vào lúc này, một hạm đội khác bỗng nhiên phóng tới. Dẫn đầu bảo thuyền chính là tàu chỉ huy, mỗi tàu giống như hùng ưng giương cánh. Khi nó đi tới, các thuyền đều vội vàng thối lui, thoáng cái đã đè ép khí thế của hạm đội thiết gia. Oa, wow. thất tỷ Đây là hạm đội của nhà nào, lợi hại như vậy, ngay cả thiết gia cũng chịu thiệt." Thiếu niên lập tức hưng phấn nói, "Sao lại có thể như vậy?" Hai mắt Khương Tiểu Bối trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía chiến thuyền bảo thuyền bên này. Trên bảo thuyền, cờ xí như rừng, theo gió tung bay phấp phới. Trên lá cờ lớn nhất làm một chữ, "Thư", thật to. "Thư, đây là thế lực nào?" Khương Tiểu Bối nghi hoặc trùng trùng. Nàng bắt óc suy nghĩ, bắt hết góc hồi tưởng lại, nhưng trong ấn tượng của nàng, căn bản là không có một thế lực nhất lưu nào như thế này. Thải Hồng Đảo quanh năm ngăn cách, ngoại trừ ba ngày này, suốt năm bị bao phủ bởi dòng sông bảy màu. Đương nhiên cũng có một vài con đường đặc thù ăn thông nối liền ngoại giới, nhưng tuyệt đối không phải những tiểu bối như nàng có thể nắm giữ. Ta đi trước." Trong mắt nàng quay tròn, đảo một vòng Bỗng nhiên nhíếc người, nhanh chân bỏ chạy. Vị tướng quân này muốn dẫn đường sao? Ta là Khương Tiểu Bối, là người dẫn đường ưu tú nhất trên thải Hồng Đảo. Trên thải Hồng Đảo này, hầu như tư liệu về mỗi người ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu ngài muốn mời chào tướng lĩnh, chính là tìm đúng người rồi đó. Nếu ngài muốn tranh đoạt bảo vật trên thải Hồng Kiều năm nay, tiểu thất ta đây trước tiên sẽ thống kê tất cả số liệu. Tổng kết ra địa điểm dễ dàng đoạt bảo nhất. Mỗi ngày chỉ cần hai mươi địa sát thạch là được. Khương tiểu bối xông lên bến tàu, mồm miệng nhanh nhỏ, tự đề cử chính mình. Đi, đi, đi, ở đâu ra một tiểu hài. Từ tóc ngắn cũng cỡn thế này. Vũ đại đầu phất phất tay, không kiên nhẫn chừng mắt đuổi Khương tiểu bối qua một bên, trong miệng còn lầm bầm. Còn hai mươi địa sát thạch tệ, tưởng ta là dê béo sao. Khương tiểu bối âm thầm mắng một tiếng, trong mắt thoáng hiện tia thất vọng, ấn tượng trong lòng đối với thư gia này càng xuống dốc không phanh. Hai mươi miếng đĩa sát thạch, ha ha, rất có tự tin nha, nếu ngươi có biểu hiện xuất sắc, ta tặng thêm mười đĩa sát thạch tệ nữa à. Đúng lúc này, bên tai khương tiểu bối chuyển đến một thanh âm, thiếu đảo chủ, vũ đại đầu nhìn thấy người đó vội vã khom lưng, thối lui về một bên cái gì? Thì ra ngươi không phải người chủ sự a." Khương Tiểu Bối bĩu môi với Vũ Đại Đầu, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một nam tử cực kỳ oai hùng vĩ đại, dùng ánh mắt ôn hòa đánh giá mình. Không biết vì sao, nàng đột nhiên trở nên khẩn trương, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, yết hầu khẽ nhúc nhích một cái. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng có một loại ảo giác dường như là thấy một ngọn núi, nhìn kỹ lại, tâm tình thiếu nữ của Khương Tiểu Bối khẽ rung lên. Đối phương không ngờ cao to, anh tuấn như vậy, ánh mắt đó sắc bén giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Khương Tiểu Bối, mau đi trước dẫn đường, ta muốn đến chỗ ở của Hoàng Hiếu. Sở Vân cảm thấy thiếu nữ trước mặt rất thú vị. Nàng vừa xong ra, các thiếu niên bên cạnh cũng không có bước lên tranh giành. Rất hiển nhiên, nàng không nói quá, nàng chính là người dẫn đường tốt nhất. Thải hồng đảo mở cửa chỉ có ba ngày. Từ buổi chiều ngày đầu tiên, sẽ có cầu vòng bay tới. Người nơi khác đến không quen, đúng là cần một người dẫn đường. À, thư thiếu đảo chủ, ngài muốn tìm Hoàng Hiếu đại thúc sao? Khương tiểu bối ngây ra một lúc, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Này, giả tiểu tử nghe cho kỹ ị. Thiếu đảo chủ nhà chúng ta họ Sở, không phải họ Thư." Vũ Đại Đầu ở một bên xen miệng nói. Khương Tiểu Bối nhất thời trở nên nghi hoặc, nàng nhịn không được nhìn lại, trên là cờ trên thuyền đích thật là chữ Thư mà, đội thuyền của thư gia, nhưng thiếu đảo chủ lại họ Sở. Đối phương đến tột cùng là địa vị gì? Chờ một chút, ánh mắt nàng bỗng nhiên ngưng tụ lại, thấy các tinh binh đi phía sau, hai chủng tinh binh Trong lòng nàng chấn động, trong mắt toát ra thần tình kinh ngạc vô cùng. Nàng còn chưa từng nghe nói qua. Trên chư tinh quần đảo có thể lực nào đồng thời có được hai chủng tinh binh. Một là tinh binh hải giao, một cái khác là binh chủng gì. Nàng còn không nhận ra tinh binh đồng linh. Ánh mắt của nàng tập trung trên yêu đao sau lưng đám tinh binh. Còn có đồng linh đeo bên hông, nhìn không được kêu lên. Sao thế? Sao thế? Nàng không biết Hoàng Hiếu ở nơi nào sao? Lúc này, Sở Vân lại hỏi. Khương Tiểu Bối vô ý thức a vài tiếng, lúc này mới cả kinh đáp. Hoàng Hiếu đại thúc là danh nhân trên thải Hồng Đảo chúng ta, ta sao lại không biết? Vậy mau đi trước dẫn đường, tiện thể giới thiệu cho ta một chút tình hình gần đây của lão. Sở Vân gật đầu nói, Hoàng Hiếu đại thúc a, lão từ trước đến nay rất thảm a. Tính tình thối quá, vẫn không có nhân duyên đây, ở trên thải hồng đảo nhiều năm như vậy, vẫn luôn nói muốn tìm kiếm minh chủ của chính mình, đáng tiếc, thực lực của hắn quá thấp, hết lần này tới lần khác còn muốn làm dáng. Kỳ thật ngự yêu sư có đa yêu vật trên thải hồng đảo không thiếu, những người này ta đều biết. Khương Tiểu Bối vừa đi vừa mịt mờ mà khuyên bảo, "Thiếu đảo chủ, những ngự yêu sư này đều là những nhân vật cấp bậc thượng tướng." Nếu muộn sẽ bị những người khác cướp mất rồi." Vũ Đại Đầu có chút sốt ruột nói. "Ừ, trong lòng ta hiểu rõ, đi trước tới chỗ của hắn xem đã." Sở Vân đáp, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, trong ký ức chỉ nói Hoàng Hiếu không có tiếng tăm gì, không được người coi trọng. Hiện nay xem ra, mọi người đối với Hoàng Hiếu đều có thành kiến. Hoàng Hiếu trong tương lai chính là người đứng đầu ba thần tướng. Vậy mà lại bị ngộ nhận như vậy, cũng thật thú vị. Nơi ở của Hoàng Hiếu là một góc cực kỳ hẻo lánh, chỉ là một gian là tranh rách nát không chịu nổi. So với nơi ở của những người khác là một sự đối lập rõ ràng, một cái lạch nhỏ chậm rãi chảy qua bên cạnh nhà tranh, phía trên chất đống một tầng lá vụn dày đặc, một mùi tanh tươi tràn ngập trong không khí. Kỳ thực thiếu đạo chủ có thể đến những nơi khác trước, tiến hành mời chào. Dù sao đi nữa Hoàng Hiếu đại thúc ở đây, hàng năm đều có rất ít người tới. Hoàng đại thúc, Hoàng đại thúc, người có ở nhà không? Khương Tiểu Bối đi tới trước cửa, miệng hô lớn, dùng sức gõ cửa. Cửa vẫn chưa mở, bị Khương Tiểu Bối trực tiếp nện ra. Cửa vừa mở ra, nhất thời một mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc xộc vào mũi. Khương Tiểu Bối lập tức nhíu mày, bịt mũi, gọi lớn lên: Hoàng Đại Thúc, ngươi đang làm gì đó? Lúc này vẫn còn gánh phân tưới rau a. Một vị nam tử trung niên mặc một bộ vải thô màu vàng, bên người gánh hai thùng phân hôi thối ngút trời, trong tay cầm một môi múc phân, đang gánh phân tưới rau. Trán và xương gò má của hắn đều rất cao, đôi mắt với đôi con ngươi nhỏ dài, nhưng hãm tại bên trong hốc mắt. Khung xương của hắn rất lớn, nhưng lại xanh sao vàng vọt khiến người ta cảm giác hắn ng ngậy như que củi. Hoàng Hiếu, thảo nào thế nhân lại có hiểu lầm và thành kiến như vậy. Sở Vân ngây cả người, hắn rất khó để liên tưởng hình ảnh trước mắt với trong ký ức. Chỉ là đối phương đích xác là Hoàng Hiếu, cái này thì không sai được. Đại thúc, người hàng năm đến lúc này đều gánh phân tưới rau, mọi người bị mùi thối của người đuổi chạy. Nếu người vẫn còn tiếp tục như vậy, Cả đời cũng không gặp được minh chủ của mình đâu." Khương Tiểu Bối oán giận nói, "Ta mỗi ngày đều ở phía sau gánh phân tưới rau, tại sao phải thay đổi? Ngày xưa Quốc chủ Giang Hán ba lần đến mời, mới mời được gia cát Khổng Minh, minh chủ chân chính, ý chí rộng lớn, khát vọng cầu hiền, tại sao lại chỉ vì mùi hôi thối mà bỏ chạy?" Nói một cách khác, những kẻ bỏ chạy chính là không nhìn thấy tài năng của ta. Vậy cũng không phải là minh chủ, ta cần gì phải vì thế mà hối tiếc." Hoàng Hiếu mặt không đổi sắc, cũng không liếc mắt nhìn Sở Vân, vẫn tiếp tục múc từng môi tới phân. "Da cát khổng minh cũng chỉ là trồng rau, không có tới phân a." Khương Tiểu Bối lẩm bẩm nói, "Thật sự là ghê tởm, rõ ràng đang làm trò đùa bỡn chúng ta." Quả thực là buồn cười hiếu đảo chủ, để đại đầu ta đến hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Vũ đại đầu rất không ưa nhìn Hoàng Hiếu, thật mất mặt. Lui ra cho ta." Sở Vân quát lớn một tiếng. Trong ký ức của hắn, Hoàng Hiếu có chiến lực cấp linh yêu, Vũ đại đầu rất hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn. Vũ đại đầu trừng mắt liếc Hoàng Hiếu, không thể làm gì khác hơn là dột trở về. "Ngươi muốn mời chào ta sao?" Hoàng Hiếu khẽ liếc mắt nhìn sở vân, hừ lạnh một tiếng, ngẩn đầu nói Hoàng Hiếu ta không phải hạng phàm phu tục tử dễ mời chào như vậy Ta khảo nghiệm ngươi một chút, biết hiện tại ta đang làm gì không? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 345, xích hồng kiều Vui mừng lấy được thăng long đan phương không hiểu ra sao cả Ta thấy ngươi không phải là đang tưới phân, mà đang tự mình ăn phân đó." Vũ Đại Đầu nhịn không nổi, nghĩ Hoàng Hiếu cố làm ra vẻ huyền bí. Sở Vân không khỏi nhíu mày, hắn cũng không biết trong hồ lô của Hoàng Hiếu rốt cuộc là có giấu cái gì. Hoàng Hiếu thở dài lắc đầu, nói với Sở Vân, "Là ta đánh giá cao ngươi, ngươi bất quá cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi." Hoàng Hiếu đại thúc Khương Tiểu Bối nóng nảy giậm chân nói: "Người lại nữa rồi, thật vất vả mới có người muốn mời chào người, người sao lại bệnh cũ tái phát vậy? Ha ha ha, ta thật sự là nhìn không ra. Hoàng tiên sinh có thể giải thích một chút được không?" Sở Vân cười cười. Hắn biết Hoàng Hiếu này tình tình đích thực là có chút cực đoan, bởi vậy cũng lơ đễnh. Cười mà sao có thể đẹp như vậy? Khương Tiểu Bối ngẩn ngơ cảm thấy dáng tươi cười của Sở Vân như là núi băng dưới mặt trời, khiến nàng nhịn không được như ngừng thở. Hoàng Hiếu vừa cho môi vào thùng phân mốc phân lên, vừa nói: "Không nhập vào hoàn cảnh, sao có thể nhìn ra được môn đạo? Nhập vào hoàn cảnh." Sở Vân cảm thấy lời nói có thâm ý sâu sắc. Hắn ngưng thần nhìn về phía vườn rau, cảm giác chân tướng vốn đang ở trong sương mù dày đặc đã dần dần hé mở. Đúng lúc này, Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trận ầm ĩ, Thiết Ngao dẫn hơn 10 vị thân binh đang đi tới đây. Hai người đối mặt, sao hắn lại ở chỗ này? Hai nghi vấn giống nhau đồng thời nổi lên trong lòng Sở Vân và Thiết Ngao. Thiết Ngao, Thiết Đảo chủ, con ngươi Khương Tiểu Bối phút chốc mở lớn, nàng cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng được. Ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy? Vì sao ngay cả Thiết Đảo chủ Thiết Ngao của Thiết gia cũng đến mời Hoàng Hiếu đại thúc? Ta biết rõ Hoàng Hiếu này là bởi vì Cẩm Nang rượu kế trong giáo viện, Sở Vân hắn vì sao cũng tới thử. Thiết Ngao nhìn về phía Sở Vân, hắn biết hành trình tới thải hồng đảo lần này 10 phần là sẽ tranh đấu cùng Sở Vân, nhưng thật không ngờ hai người lại đối mặt nhanh như vậy. Trong lịch sử, Hoàng Hiếu chính là lựa chọn xuất sĩ cho Thiết Ngao chỉ là quá trình cụ thể trong đó ta lại không được biết. Nhìn thấy Thiệt Ngao, trong lòng Sở Vân cũng hồi hộp một chút. Hắn ngược lại không phải là e ngại Thiệt Ngao, mà là lo lắng đại tướng Hoàng Hiếu sẽ bị Thiệt Ngao cướp mất. Sao lại thối như vậy? Ánh mắt Thiệt Ngao như dao phong, quét qua trên người Sở Vân. Bỗng nhiên mũi hắn khẽ giật, ngửi thấy mùi thối trong không khí, khóe mắt nhất thời co quắp một chút. Vị hán tử này Viễn Nguy thông báo cho chủ nhân Hoàng Hiếu của ngươi một chút, nói Thiếu Đảo chủ Thiết Giao thiết ngang cố ý tới chơi, mời hắn chung sức thống trị thiên hạ. Thiết Giao chợt phát hiện Hoàng Hiếu chắp tay với hắn. Hắn tưởng lầm người trước mắt này chỉ là nô bộc của Hoàng Hiếu. Hoàng Hiếu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Thiết Giao, chuyên chú vào công việc tới phân, ném Thiết Giao ở một bên. Đây là lần đầu tiên Thiết Giao bị người không để ý như vậy. Nếu đổi là trước đây chỉ sợ đá sớm phát tác, chỉ là từ khi tập kích bất ngờ thất bại, tính cách của hắn đã trở nên ổn trọng rất nhiều, lại chấp tay với Hoàng Hiếu, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng Hiếu vẫn mắc điếc tai ngơ như trước. Thiếu đạo chủ, hắn chính là Hoàng Hiếu. Thiếu niên dẫn đường làm thuê cho hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói. "Xác, nguyên lai các hạ chính là Hoàng Hiếu." Thần tình xấu hổ chợt lóe lên trên mặt Thiếp Giao. Thật sự là thất lễ. Hắn lập tức ôm quyền tạ lỗi nói. Hoàng Hiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, dùng môi mấpm phân chỉ vào đất trồng rau. Ngươi có nhìn ra cái gì không? Nhìn cái gì? Thiếp Giao sững sốt. Phạm phụ tục tử. Hoàng Hiếu hừ lạnh một tiếng. Lộn xộn cái gì vậy? Thiếp Giao cảm thấy không hiểu ra sao cả, đang muốn đặt câu hỏi Hoàng Hiếu lại hạ lệnh chụp khách, đều đi thôi, ngày mai trở lại. Nói xong, liền bung cái môi múc phân, đẩy mọi người ra cửa. Bịch, cửa lớn một lần nữa khép lại. Tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Sở Vân và Thiết Ngao liếc nhau, đều hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Các tùy tùng cũng đều trợn mắt há hốc miệng. Sở Vân và Thiệt Ngao là hai nhân vật phong vân, chiếm vị trí đỉnh phong trong chư tinh quần đảo hiện nay, là thiếu niên anh hùng trong thế hệ thứ hai. Vậy mà đồng loạt bị Hoàng Hiếu cự tuyệt. Hoàng Hiếu này, một mực tự so mình với Gia Cát Minh đây, rõ ràng là đang làm trò hề muốn được ba lần đến mười. Thiếu niên dẫn đường cho Thiệt Ngao khinh thường cười nhạo nói: "Ngày xưa quốc chủ Giang Hán Giang Triết Minh vì muốn chống lại Sở Bá Vương, biết được trên thải hồng đảo có đại tài gia Cát Minh, liền ba lần đăng môn bái phỏng. Gia Cát Minh ba lần hỏi Giang Triết Minh, mỗi một lần hỏi đều khiến người được hỏi á khẩu không trả lời được. Sáu phủ trở ra, Giang Triết Minh bởi vậy triệt để thừa nhận Gia Cát Minh là đại tài kinh thiên. Tới lần thứ ba, hắn quỳ lại tại chỗ, khẩn thiết mời Gia Cát Minh xuống núi tương trợ. Gia Cát Minh khó xử gật đầu. Giang Triết Minh nhất thời đại hỉ, phong hắn làm tướng, từ đó về sau mở ra một đoạn giai thoại quân thần, đến nay vẫn được thế nhân bàn luận say sưa. Hoàng hiếu này, bản lĩnh không đủ, kiêu ngạo ngược lại có thừa. Bình thường tự so mình với Gia Cát Minh, mỗi một lần đều làm cho hề muốn ba lần tới. Bốn không có bao nhiêu người mời chào hắn, cho nên hơn 40 năm qua, hắn vẫn còn ở lại trong túp lều tranh này. Thiếu niên dẫn đường tiếp tục miệt mài nói, Khương Tiểu Bối cãi lại, cũng không thể nói như vậy, Hoàng Hiếu đại thúc kỳ thực là người tốt, chẳng qua là tính tình có chút quái dị mà thôi. Nàng càng nói, âm điệu càng nhỏ dần, đến cuối cùng nhỏ gần như không nghe thấy. Rất hiển nhiên, những lời này căn bản là xuất phát từ nội tâm thiện lương của nàng, bản thân nàng cũng hiểu được rất thiếu sức thuyết phục. Các tùy tùng nhất thời ồ cả lên, Vũ Đại Đầu càng sốt ruột nói với Sở Vân: "Thiếu đảo chủ, hạng người mô danh trúc tiếng kiểu này, không cần cũng được. Trên đảo còn nhiều nhân vật cấp bậc thượng tướng có thể mời chào. Chúng ta hành động nhanh lên một chút, càng trễ càng không ổn a." Tâm tư Sở Vân vẫn đặt trên người Hoàng Hiếu. Ba thần tướng Sở Dĩ xưng là thần tướng là bởi vì bọn họ và các tướng lĩnh khác nhau, có những điểm khác nhau so với thường nhân biểu hiện ra ngoài chung quy có thể làm cho người khác sợ hãi thán phục, cảm thấy tương đối thần kỳ. Một mình hoàng hiếu có thể vượt qua 10 đại tướng bình thường khác. Điều này cũng không khoa trương chút nào. Về phần ba lần đến mười. Sở Vân cảm thấy khó xử. Thải Hồng Đảo chỉ mở cửa có 3 ngày. Sau 3 ngày, dòng sông bảy màu một lần nữa bao phủ toàn bộ đảo, không thể ra vào. Thảo nào hoàng hiếu này hơn 40 năm qua cũng không có người mời chào. Ba lần đến mời sẽ hao phí thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày này, cầu vồng rơi xuống, các loại kỳ chân dị bảo sẽ từ trên trời giáng xuống. Mỗi người đều hận không thể không ngủ không nghỉ, tùy thời chờ đợi. Ai sẽ lãng phí thời gian đi mời chào một người thích làm trò cười trên thải hồng đảo. Ngay khi Sở Vân đang thầm nghĩ, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn xôn xao lên. Trên bầu trời xuất hiện một cầu vồng đỏ rực, nó mênh mông tràn đầy, như là sông lớn trên bầu trời cuồn cuộn mà đến, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Xích hồng kiều, màu đỏ đậm, năm nay không ngờ tới sớm như vậy. Khương Tiểu Bối thét một tiếng chói tai, khiến mọi người ở đây giật mình bừng tỉnh. Sở Vân không nói hai lời liền triệu Hoán Thiên Hồ, cưỡi lên phi thẳng tận trời xanh. Hầu như đồng thời, Trấn yêu tháp trên đỉnh đầu thiết ngao, cầm trong tay Phượng Sí Lưu Kim Đảm, hóa thành kim đức chân thân, phóng lên cao. Không chỉ có hai người bọn họ, thân ảnh tại tất cả các nơi trên thải hồng đảo đều bay bút lên. Những ngư yêu sư này tuyệt đại đa số đều là đại yêu thâm niên, thậm chí có một số ngư yêu sư trong tay còn nắm giữ linh yêu. Sở Vân xông lên xích hồng kiều, nhất thời cảm thấy một cổ áp lực cường đại cuộn trào mãnh liệt mà đến, từ trên mặt đất nhìn lên, xích hồng kiều giống như một sợi lụa hồng, thế nhưng tới gần mới có thể phát hiện ra, hồng kiều này kỳ thực là do ngàn vạn xích hồng yêu cấu thành, ngữ yêu sư bay lên cao, cũng tương đương với chịu đựng trùng kích của vô số hồng yêu, không phải cường giả, tuyệt không thể ở lâu. Tuyệt đại bộ phận cấu thành xích hồng kiều đều là tiểu yêu, một ít bộ phận là đại yêu. Phần cực nhỏ còn lại là linh yêu, linh quang của ta không đủ để khống chế linh yêu bậc 3. Tuy nhiên, một đầu xích hồng yêu cấp bậc đại yêu phối hợp với ly hỏa độn pháp cũng đủ sử dụng rồi. Sở Vân đang định ôm cây đợi thỏ, thu phục một đầu đại yêu, bỗng nhiên thấy một đạo tinh quanh phóng ra từ trên xích hồng kiều, giống như nước sông cuốn sạch tất cả, bay về phía hắn ở bên này. Bảo vật, có người kêu to cũng nhìn thấy cái tinh quang này. Đồng thời, càng có nhiều người đổ xu qua đây, muốn xuất thủ tranh đoạt bảo vật này. Đây là của ta. Sở Vân thôi động hỏa đức chân thân, hóa thành một hỏa cự nhân cao tới 2 trượng, thế không thể đỡ. Bàn tay to lớn vươn ra, nhất thời nắm được đạo tinh quang này trong tay. Thăng Long đan. Sở Vân nhìn vào tay mình, nhất thời phát hiện là một kiện ngọc giản. Trên ngọc giản ghi chép lại một phương thuốc luyện đan, gọi là Thăng Long đan, rõ ràng là phương pháp luyện đan thượng đẳng, bảo bối tốt. Trong lòng Sở Vân nhất thời vui vẻ, thật không ngờ mở đầu may mắn, ngay lần đầu tiên đã kiếm được một kiện bảo vật như vậy. Kiện bảo vật đầu tiên từ trước đến nay cũng không phải là mặt hàng cao cấp gì. Đọc truyện kiếm hiệp có người nói thầm, nhìn thoáng qua ngọc giản liền quay đầu đi trong lời nói mang theo một tia chua xót rõ rệt. Ngọc Giản xuất hiện rồi, những bảo vật khác còn xa sao? Càng có nhiều người hai mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, xoa xoa tay. Quả nhiên, sau Ngọc Giản, liên tiếp xuất hiện điểm điểm tinh quang. Các loại bảo vật như nước chảy bèo trôi, bị xích hồng kiều kéo xuống. Mọi người đều nhao nhao xuất thủ chặn lại, chẳng diện trong lúc nhất thời khí thế ngập trời. Những bảo vật trong mấy ngày này, không ai biết lai lịch thực sự của chúng. Trong số đó, vật gì cũng có, có trứng yêu thú, có hạt giống yêu thực, có rất nhiều yêu binh rực rỡ muôn màu, khiến kẻ khác hoa cả mắt. Một mình Sở Vân chiếm cứ một phạm vi trong vòng 10 trượng, xung quanh không có người nào khác. Mọi người biết hắn đoạt bảo, liền nheo nheo thối lui, cũng may xích hồng kiều vô cùng rộng lớn cũng đủ chỗ cho mọi người. Dần dần, thực lực của mỗi người đều hiển hiện ra. Cường giả chân chính đều là mỗi người chiếm một khoảng lớn, giống như là Sở Vân và Thiệt Ngao, mà những người yếu hơn thì liên thủ lại, tiến hành hợp tác. Theo giải tinh quang, tất cả các loại bảo vật đều được mang tới. Sở Vân và Thiệt Ngao tường an vô sự, tất cả đều bận rộn vớt bảo vật bên trên xích hồng kiều. Khi đêm xuống, Xích hồng kiều dần dần tiêu tán, chuyển thành cầu vòng màu cam. Sở vân thu hoạch trên một trăm kiện kỳ chân dị bảo, tuyệt đại đa số đều là chứng yêu thù. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất chính là phương pháp luyện đan thượng đẳng xuất hiện lần đầu tiên đó. Đây là của ta, đưa cho ta, ta thấy trước. Bỗng nhiên vang lên tiếng hai ngữ yêu sư tranh chấp, động thủ trên cầu vòng màu cam. Bọn họ tranh chấp cái gì vậy? nhất định là có trọng bảo, bằng không sẽ không ai lãng phí cơ hội tốt như vậy, tùy ý mang theo bảo quang bên người. Trong lòng Sở Vân khẽ động, rõ ràng là ta thấy trước, trả lại cho ta. Buồn cười, ngươi thấy trước chính là của ngươi. Bảo vật có đánh dấu của ngươi sao? Hai vị ngư yêu sư đều cưỡi trên một đại yêu, phóng ra đạo pháp, kiệt liệt sóng mãi với nhau trên cầu vồng màu cam. Đích thực là có đánh dấu của ta, cho nên trả lại cho ta." Thiếp Ngao cười nhạt không ngớt. Hắn hóa thân thành kim đức cự nhân cao hai trượng, hung hãn nhúng tay. Hắn tàn nhẫn vô tình, đánh cho một người tử vong, một người trọng thương thổ huyết, phải giao ra một hạt giống yêu thực. Thiếp Ngao tiếp nhận hạt giống, sắc mặt nhất thời trở nên vui vẻ. Hắn đang muốn tiếp tục đứng ở đầu cầu, ôm cây đợi thỏ bắt lấy bảo vật bay tới, thình lình một đạo ánh sáng như ánh đao đột nhiên vụt qua, ánh đao sắc bén vô cùng, khi đến nơi, phá vỡ cầu vồng, hàn khí mãnh liệt, Thiết Giao bất ngờ không kịp phòng bị, bị ánh đao xẹt trúng, thân thể khổng lồ lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên cao ngã xuống, mọi người kêu lên kinh hãi, có người thất thanh hô to, ai vậy? Không ngờ dám xuất thủ với Thiết Giao. Đợi khi bọn họ thấy rõ người xuất thủ, nhất thời lại cảm thấy thoải mái. Oa, wow. là Sở Vân xuất thủ, khó trách. Không ngờ Sở Vân vậy mà dám trực tiếp khai chiến với Thiết Ngao. Hắn có cái gì không dám? Một mình hắn còn dám giết hết Vũ Đảo đó. Sở Vân và Thiết Ngao giao phong, chính là cuộc chiến tranh đoạt vương tọa của thế hệ trẻ tuổi. Thật sự là hấp dẫn a. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 346 Đoạt tiên năng của ngươi sở vân Thiết ngao đối với ánh đau này vô cùng quen thuộc Hắn nổi giận gầm lên một tiếng dữ tở Nghĩ đến mối nhục của lần tập kích bất ngờ thất bại Lửa giận trong lòng nhất thời bảo phát Ngươi đã muốn tìm chết Ta đây thành toàn cho ngươi Khoác lác Sở vân vung đau tiến lên Tùy tuyết đau thông qua tăng quang thiêm thải trở nên to lớn lại dùng tuyết nha gia cố thân đao, giống như một núi băng bay ngang, đánh lên Phượng Sí Lưu Kim đãng của Thiết Ngao. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn, như là tiếng sấm vang lên, sóng âm chấn động toàn bộ Chư Tinh quần đảo. Lưu quang trắng vàng cùng tản ra chói lóa, sáng lạn chói mắt. Sở Vân bị phản lực cực lớn tác động, phải lui về phía sau 10 trượng. Ngược lại, Thiết Ngao cũng phải lui về phía sau 15 trượng chưa dừng. Phượng Sí Lưu Kim đàng trong tay khẽ run rẩy, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trời, Thiết Ngao không ngờ không phải là đối thủ của Sở Vân a. Bốn khi Sở Vân có đại yêu Thiên Hồ là có thể chiến đấu ngang hàng với Thiết Ngao. Hiện nay Thiên Hồ đã tấn chức Linh Yêu, trong tay lại có đệ nhị Linh Yêu binh túy Tuyết đao này, nhất thời ép cho một tòa Linh Yêu tháp Thiết Ngao xuống thế hạ phong cẩn thận ngẫm lại, chiến lực của Sở Vân đã mạnh hơn Thiết Ngao nhiều. Hôm nay vừa thấy, quả thực như vậy a. Trận chiến Thiết Ngao tập kích bất ngờ thư gia đạo, mọi người chỉ là nghe nói, hôm nay được tận mắt chứng kiến bọn họ chiến đấu, không hề nghi ngờ, đệ nhất bảo tọa thế hệ trẻ Chư Tinh Quân Đảo, tiểu bá vương hậu sinh khả úy. Tiếng thở dài đàm luận tràn đầy kinh ngạc, đấu khí của mọi người xung quanh lọt vào tai Thiết Ngao. Càng làm vị xưa nay vốn được xưng là đệ nhất nhân cảm thấy phẫn nộ. Tiếp đi, hắn không hề sợ hãi hai đầu linh yêu của sở vân. Hung hắn nhào lên, hùng hồ như ác long xuất thế, rời sông lấp biển. Trên bầu trời, hai thân ảnh thật lớn không ngừng ba chạm với nhau. Đau thương giao kích, bộc phát ra tiếng nổ liên miên không dứt. Đánh không đến một trăm hiệp, thiết ngao một lần nữa bị ép xuống. Kim Đức chân thân của hắn thuộc về Kim Hành Đạo Pháp, Kim Bị Hỏa khắc. Bản thân Hỏa Đức chân thân của Sở Vân đã chiếm ưu thế về thuộc tính